Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Lời ngỏ mới thoạt nghe tên Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Có lẽ quý vị cũng như tôi đều có cảm giác rất xa lạ Từ xưa, Tông Tịnh Độ lấy ba kinh Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh và A-di-đà Kinh làm y cứ chính thức Hôm nay, sao lại có thêm kinh này? ngụy tạo chăng? Mới dịch được hoặc mới tìm thấy chăng? Thật sự kinh này tuy mới mà chẳng mới. Kinh này không phải là bản mới dịch mà là bản hội tập các bản dịch khác nhau của kinh vô lượng thọ mà thôi. Nhận thấy các bản dịch kinh vô lượng thọ từ trước đến nay trên đại thể tuy giống nhưng trên chi tiết có nhiều chỗ không đồng, có bản thì quá rườm rà, có bản quá sơ lược, không giống nhau. Muốn cho đầy đủ hơn, cư sĩ Hạ Liên cư phát tâm tập hội các bản dịch, Kinh vô lượng thọ bình đẳng giác, Chi lâu ca sám dịch, Kinh Phật thuyết chư Phật A Di Đà, Tam gia Tam Phật Tát Lâu Phật đàn quá độ nhân đạo. Còn có tên là A Di Đà kinh. Do Ngô Chi Kim Dịch Kinh Vô Lượng Thọ Khang Tăng Thải Dịch Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Bồ Đề Lưu Chí Dịch Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Pháp Hiện Dịch Bản hội tập này lấy tên là Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh này chính là Kinh Vô Lượng Thọ được tập hội bổ sung đầy đủ các chi tiết thiếu sót của các bản dịch khác nhau là một trong ba kinh mà các hành giả tông Tịnh độ y cứ. Sau khi được hội tập xong, kinh này rất được các hàng xuất gia cũng như tại gia tu học pháp môn Tịnh độ rất quý trọng và truyền nhau tụng đọc. Hiện nay, kinh này được truyền bá rất rộng rãi từ Đài Loan đến thương cảng Malaysia phi luật tân, mỹ quốc, dân dân. Cùng với các tiểu bản A-di-đà, kinh này được dùng làm thời khóa tu tập hàng ngày. Chúng ta đọc tụng mà chưa hiểu hết ý nghĩa, cũng như lợi ích mà Đức Phật đã giảng dạy, thì lòng tin chưa sâu, hành trì chưa thâm mật. May thay hiện tại Pháp Sư Tịnh Không đã chỉ bày đầy đủ cho chúng ta ý nghĩa sâu kính đó. Qua những lời giảng giải của Pháp Sư Tịnh Không, quý vị sẽ thấy sự ưu thắng, sự cao siêu, cũng như sự thẳng tắp không gì sánh kịp của Pháp môn niệm Phật. Nhận thấy ích lợi to lớn của kinh này, trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang, pháp tâm phiên dịch lại với ý nguyện cướp phần nhỏ bé của mình trong dịp củng cố thêm niềm tin vững chắc, hành trì tinh tấn, kiên quyết giảng sanh tịnh độ cố Phật tử Việt Nam. Tri thức của chúng tôi có hạn, trong khi chuyển đổi không tránh khỏi những sai sót. Kính xin các bậc cao minh từ bi chỉ giáo. Kính Trưởng ban phiên dịch án Nôm Huế Quang, Thượng tọa Thích Minh Cảnh. Kinh Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác quyển một. Đây là một bộ kinh lớn được cư sĩ Lý Bỉnh Nam tuyên giảng lần thứ nhất ở Đại Trung năm Dân Quốc thứ ba tức năm một dương lịch. Mãi đến khi ông cụ qua đời, chúng tôi mới tiếp tục đề sướng lại bản kinh này hai ba năm nay nhờ sự gia trì của chư Phật. Đồng thời mười phương chúng sanh cơ duyên đã thành thục Bộ kinh lớn này mới được phổ biến rộng rãi ở tỉnh nhà Được các vị đồng tu hoan nghênh, đọc tụng, thọ trì Mỗi ngày một nhiều thêm Đó là dấu hiệu rất tốt Này, trước tiên giảng về nguyên nghĩa của kinh Tất cả chúng ta đều hiểu bộ kinh này Là bộ kinh lớn của tất cả Như Lai tuyên giảng và được mười phương ba đời chư Phật hộ niệm. Có chư Phật hộ niệm nhiều như vậy, nơi này đương nhiên sẽ không gặp kiếp nạn. Điều này chúng ta có thể tin được. Ngày nay toàn thế giới, số người thọ trì đọc tụng kinh này, nhiều nhất là Đài Loan, kế đến là Singapore. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Bốn năm trước, thư viện chúng tôi phát hành lưu thông, đồng thời cũng tuyên giảng bộ kinh lớn này. Đầu năm nay, lần thứ nhất, tuyên giảng tổng cộng có 90 buổi giảng. Hôm nay, lần thứ hai cũng tại thư viện chúng tôi bắt đầu giảng bộ kinh này. Mặc dù cùng một bộ kinh, nhưng hoàn cảnh người giảng, người nghe đều khác nhau. Chắc chắn quý vị không nên cho rằng bộ kinh này tôi đã nghe rồi, tôi đâu cần phải nghe lại lần thứ hai. Phàm người có ý nghĩ như thế thì trong Phật Pháp tu trì khó được công hiệu. Chúng ta nên biết, ngày xưa, nhiều vị tổ sư, Đại Đức, cả đời chuyên nương vào một bộ kinh, chuyên hoàng dương một bộ kinh, có khi giảng ba, bốn trăm lần. Do đó có thể biết, bộ kinh này giảng không mệt, nghe cũng không chán, nên mới được thành tựu như thế. Đại sư Thanh Lương, cả đời chuyên giảng Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm, là một bộ kinh lớn. Ngày giảng xong một lần, rồi lại giảng lần thứ hai, lần thứ hai giảng xong, lại tiếp tục giảng lần thứ ba. Trọn đời ngày giảng được năm lần. Nếu như một ngày giảng tám tiếng đồng hồ liên tục một năm, thì hoàn mãn. Đại khái có thể một năm giảng qua một lượt, năm năm giảng được năm lượt. Ngài Trường Thọ sống hơn một tuổi. Kinh Di Đà. So ra ngắn hơn, các bậc cổ đức có dị cả đời giãn hơn 300 lượt. Đó đều là những tấm gương cho hậu thế. Nếu muốn trọn cuộc đời tu học chân chánh, đạt được sự thành tựu, chúng ta phải học theo các bậc cổ nhân. Cho nên, bộ kinh này tuyệt đối không phải ở chỗ nhiều, bởi vì thông hiểu một bộ kinh thì sẽ thông hiểu tất cả các kinh. Thông hiểu một bộ kinh là thế nào? Tức là không ngừng quân tu, Lâu ngày tu hành mới có công hiệu, Nhiều bộ kinh sợ e không đạt được hiệu quả. Việc này trong lúc giảng thuyết, Tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, Nhất định phải chuyên. Giảng xong một biến, Rồi giảng biến thứ hai. Thế thì lúc giảng lần thứ nhất, Chưa dựa vào quyền nghĩa, Chúng ta gom góp tư liệu chú giải, Của cụ cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Biên thành một quyển sách nhỏ, để làm tư liệu tham khảo cho buổi thuyết giảng của chúng ta. Cuốn sách nhỏ này chỉ biên được quyển đầu, mặt sau chưa ghi. Tôi nghĩ trong khi thuyết giảng lần kế, ta nên đem mặt sau của quyển thứ hai, thứ ba, thứ tư biên ra tất cả, khiến cho trong những thời thuyết giảng về sau có tư liệu tham khảo hoàn chỉnh. Những tư liệu này đều là cương lĩnh rất quan trọng. Nếu như nghiên cứu tỉ mỉ, Trong đó có chú giải của hoàng lão cư sĩ Thì sau khi giảng xong chúng ta viết thành giảng ký Như vậy so ra bản kinh được hoàn chỉnh rõ ràng Đây là lần giảng tham khảo tư liệu Dựa vào chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Và lược cuộc trọng điểm của cụ Lý Bỉnh Nam Đó là chỗ chúng ta dùng làm tư liệu biên tập y cứ Dưới đây chúng ta nên bàn về nghĩa của bộ kinh Tức là nghĩa lý tinh hoa, xác nhận tình độ tông Là pháp môn di diệu, nhất thừa liễu nghĩa Dạng thiện đồng quy, trầm khắp ba căn Gồm thâu hoàm thánh, vượt ngang tam giới Thẳng lên bốn độ, thật là duyên đốn, không thể nghĩ bàn Đoạn này có thể nói chư dị tổ sư Đại Đức Từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước đều thừa nhận Không phải là chúng tôi tu tịnh độ Nên đối với kinh điển tịnh độ Tông Tự khoe khoang quảng cáo Không phải thế Mà là mọi người đều công nhận Chúng ta phải tin chắc Nhận thức nó một cách xác thực và khẳng định Xác thực là nhận thức khẳng định Một cách xác thực Pháp môn tịnh Tông này Mà đại biểu là bộ kinh vô lượng thọ Vì sao gọi là nhất thừa Là liễu nghĩa Khi Phật thuyết pháp, Ngài đưa ra hai nguyên tắc không thể trái ngược Nguyên tắc thứ nhất là lý luận Chắc chắn không thể trái với chân lý Mà chân lý là gì? Chân lý ở đâu? Việc này chúng ta phải làm rõ ràng Không thể nói chân lý một cách mơ hồ qua loa được Đưa người tìm không tới bờ mé Đó là lý luận suông. Chân lý tức là chân tâm Tâm là lý Trong kinh này, Phật dạy chúng ta tất cả Pháp chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến, mà thức cũng là tâm Do đó, cùng hư không khắp Pháp giới, lý tức là chân tâm, là bản tánh Trong triết học chúng ta hiện nay, nói về bản thể của vũ trụ dạng hữu Nói thiết thực một chút, hiện nay tục ngữ gọi là lạc thật Người ta quen nói đạp thật là bước vào thực tế làm đến nơi đến chốn Nói thiết thực đó tức là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là chân tâm là lý Trong kinh thể của kinh Đoạn sau chúng tôi nói tỉ mỉ về ba chữ vô lượng thọ này Vô lượng thọ là lý là bản thể chân tâm Đây là điều chắc chắn không thể trái nghịch Trái nghịch chân lý đó là ma thuyết không phải Phật thuyết Ma là gì? Là mê hoặc điên đảo, nối quàng xiên bậy bạ, không phải chân thật. Do đó, nguyên tắc thứ nhất là không trái ngược chân lý. Còn nguyên tắc thứ hai là không trái ngược căng khí của chúng sanh. Căng khí là gì? Hiện nay, người ta gọi là trình độ Bạn nói quá sâu tôi nghe không hiểu Bạn nói quá cạn cợt tôi nghe không thú vị gì Cho nên nhất định phải thích hợp với trình độ mọi người Đó là hai nguyên tắc Phật Thuyết Kinh Vừa khế lý lại vừa khế cơ Vì thế Phật Thuyết Pháp có rất nhiều chuẩn mực Không phải Phật Pháp có chuẩn mực không đồng nhất Mà vì chúng sanh trình độ bất đồng sâu cạn khác nhau Cho nên, Phật Thuyết Pháp có rất nhiều thứ bậc, cũng như việc giáo dục, dựa vào trình độ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học khác nhau của họ mà giảng dạy. Thế thì giáo dục của Phật Pháp cũng không tách khỏi nguyên tắc này. Vì thế mà có Thuyết Ngũ Thừa, Tam Thừa. Ngũ Thừa Phật Pháp là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Danh Thừa, Duyên Giác Thừa. Bồ Tát Thừa Tam Thừa Phật Pháp không kể trời người Vì trời người chưa thoát ly lục đạo Không thể coi là quả gì Thấp nhất là A-La-Hán A-La-Hán ra khỏi ba cõi Thoát hẳn luân hồi Tam Thừa là A-La-Hán Bích Chi Phật và Bồ Tát Hoặc giả nối dị Thừa Tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa Tiểu thừa là thanh văn duyên giác, Còn đại thừa là Bồ-Tát. Khi Đức Thế Tôn về già, Ngài thuyết giảng những giai đoạn sau cùng là Kinh Pháp Hoa. Trong kinh này, Ngài tuyên bố bản ý giáo hóa chúng sanh. Bản ý của Ngài là gì? Ngài nói, chỉ có Pháp Nhất Thừa, Không hai cũng không ba, ngoại trừ Phật Phương Tiện Thuyết. Lời nói này nói ra, Phật pháp chân chánh vốn là pháp nhất thừa. Nói hai thừa, ba thừa, năm thừa chỉ là phương tiện. Còn nhất thừa là gì? Nhất thừa là pháp môn thành Phật. Quý vị thử xem trong ngũ thừa nói. Nhân thừa chính là đời sao trở lại làm người, không bị mất thân người. Còn thiên thừa là đời sao sanh lên trời, thanh danh, kiếp sau chính quả A La Hán, duyên giác chính quả Bích Chiên Phật, Bồ Tát là thành quả vị Bồ Tát, không nói đến thành Phật. Nhất thừa là pháp môn thành Phật. Do đó, kinh này không phải nhân thiên thừa, cũng không phải thanh văn, duyên giác cũng không phải Bồ Tát thừa. Thế thì nó là gì? Là pháp môn thành Phật. Điều này chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, cho nên pháp môn này người tin tưởng rất ít. Đương nhiên là ít. Quý vị thử xem, mặt mũi chúng ta có được mấy người muốn trọn đời làm giống Đức Phật. Phước báo làm Phật rất lớn. Họ không giống Phật thì họ không thể thành Phật. Do đó, họ không tin pháp môn này. Những người đồng tu như chúng ta đây thì không dễ gì. Thử xem, nét mặt đều rất muốn thành Phật. Nếu không thì làm sao quý vị tới đây nghe pháp môn này? Quý vị chịu nghe, chịu học, nói cách khác quý vị đời này có cơ duyên thành Phật thuần thục, do đó nó là pháp nhất thừa, không phải nhị thừa, tam thừa. Không những là nhất thừa, mà là pháp liễu nghĩa của nhất thừa. Liễu nghĩa là cứu cánh viên mãn, không mảy may kém khuyết. Trong toàn bộ kinh Phật nói về pháp nhất thừa, tổng cộng có ba bộ kinh. Ngoài ra, nhiều kinh điển khác đều là kinh điển thuộc về đại thừa tiểu thừa, thanh văn, duyên giác. Ba bậc trình đó là gì? Mọi người ở đây đều biết kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh thuộc về nhất thừa Liễu Nghĩa. Kinh Pháp Hoa là nhất thừa Liễu Nghĩa. Kinh vô lượng thọ này là nhất thừa Liễu Nghĩa. Phần sau chúng ta sẽ thấy chư cổ đức so sánh tất cả kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất Kinh Hoa Nghiêm so sánh với Kinh vô lượng thọ thì Kinh vô lượng thọ là bậc nhất, là liễu nghĩa trong liễu nghĩa, đại thừa trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng lý lẽ này. Hiểu rõ rồi, quý vị mới hiểu được sự thọ trì bộ kinh này công đức không bộ kinh nào có thể so sánh được. Những việc đó sau này sẽ nói cùng quý vị thật ra không dễ dàng. Cổ Đức nói: Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người, nghe được Phật pháp, nhất là nghe được quyển kinh bậc nhất trong Phật pháp, việc đó không dễ dàng. Đó là căn lành, phước đức, nhân duyên to lớn, quả thực không gì so sánh bằng. Vạn thiện đồng quy là thế xuất thế gian. Như vậy tất cả Pháp quy về đâu? Tất cả quy về trong vô lượng thọ Bởi vì vô lượng thọ là bản tính của chúng ta Và cũng là bản thể của tất cả Pháp Do đó tất cả Pháp lành đều quy về Pháp môn này Quy về kinh vô lượng thọ Quy về một câu danh hiệu Phật A-di-đà Cổ đức khen ngợi là dạng đức hồng danh Là thật không một chút giả dối Nhiều người cho rằng Trì chú, bái sám rất linh nghiệm. Trì chú, bái sám là Phật Pháp sơ cấp. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà là Phật Pháp cao cấp nhất, không thể so sánh được. Cho nên cổ đức thường nói, tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật, niệm Phật là đệ nhất. Tụng tất cả kinh không bằng tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Hoa Nghiêm không bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh vô lượng thọ là bậc nhất trong tất cả kinh. Đó mới là căn bản pháp luân tự hành hóa tha của mười phương Như Lai. Thông thường, người ta chỉ hiểu căn bản pháp luân là kinh Hoa Nghiêm mà không biết kinh này là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, là rút gọn của kinh Hoa Nghiêm. Kinh này triển khai là kinh Đại phương Quán Phật Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm rút gọn lại thành kinh này. Do đó, Kinh này là Kinh Hoa Nghiêm hoàn Chỉnh, cũng là Đại Tạng Kinh hoàn Chỉnh. Tụng Kinh này là tụng cả Đại Tạng Kinh. Người biết được điều bí mật này rất ít. Quý vị biết được điều này rất có lợi thế, bởi vì Đại Tạng Kinh, một bộ kinh lớn như thế, phải tụng đến bao nhiêu ngày mới xong. Ở đây, quý vị tụng chỉ 2 giờ đồng hồ là xong. Đó là Đại Phước Báo đấy. Ý nghĩa trong câu, Dạng thiện đồng quy rất rộng, trùm khắp ba căn, gồm thâu phàm thánh. Việc đó rất khó được, do đó vì sao nó ở trong ba bộ kinh Liễu nghĩa, lại là Liễu nghĩa trong Liễu nghĩa, chính là ở tứ cú. Quý vị tưởng hoa nghiêm có lẽ không phải là trùm khắp ba căn, không gồm thâu phàm thánh. Đối tượng kinh Hoa Nghiêm là 41 vị pháp thân đại sĩ chưa chứng đắc pháp thân, họ đều ở ngoài cổng, tiếng chào chưa đến. Do đó, kinh Quan Âm chỉ độ những Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác sơ trụ viên giáo trở lên. Người trời chúng ta không có phần, đó là thật sự. Hôm nay, quý vị tụng Hoa Nghiêm, tụng Pháp Hoa, quý vị có thể được lợi ích không? Quý vị được lợi ích thật sự hay không được? Thì đó chính là điều khó được. Một trong một dạng người. Quý vị nên tụng đi, quý vị lẽ nào là một người trong dạng người? Quý vị có nắm chắc không? Không tin được, cho nên nói dù là nhất thừa liễu nghĩa mà liễu nghĩa không viên mãn, không thể phổ cập rộng rãi đến căn tánh trung hạ. Pháp môn này trùm khắp ba căn, thượng căn, trung căn, hạ căn đều có phần. Ngài Liên trì đại sư nói: Người nào không có phần ư, người không tin thì không có phần Chỉ cần quý vị tin tưởng, chịu phát nguyện và dựa vào phương pháp tu hành này thì đều có phần Cho nên tông tịnh độ này có ba điều kiện là tính, nguyện, hạnh Ba điều kiện này không phân biệt trai gái và trẻ, không phân biệt giàu nghèo sang hèn Chỉ yêu cầu phải có tính, nguyện, hạnh là được. Do đó, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa không thể so sánh với nó, vì nó cao hơn kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Điều này rất có lý. Hai câu này nếu nói theo nhân thì phàm phu là căn tánh bậc trung hạ, thánh nhân là căn tánh bậc thượng. Ý nghĩa hai câu này rất rõ. Nếu nói theo quả thì là vượt ngang ba cõi thẳng lên bốn độ quả báo ấy không thể nghỉ bài dù hoa nghiêm hay pháp hoa cũng không thể nhan dượt khỏi ba cõi nó còn phải tu định thứ bậc định này thăng lên từng cấp từ tứ thiền bát định đến cửu định rồi mới dượt ngoài ba cõi phải tu từng bậc đi lên không thể dượt ngang còn pháp môn này thì sao Không cần tu định cũng thành công Thứ tu định này thật ra không phải dễ đâu Thật sự là khó đấy Pháp môn này không cần phải tu định Gọi là đới nghiệp giảm sanh Không cần phải tiêu nghiệp, mang nghiệp mà vẫn có thể thành công Tiêu nghiệp rất khó Nếu chúng ta không tiêu hết nghiệp thì không có hy vọng Cho dù là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Tu Viên Giáo cũng không có hy vọng Vì sao? Vì nghiệp tiêu không hết tiền não kiến hoặc tư hoặc tiêu không hết tiền não trần sa hoặc tiêu không hết Vô minh cũng phá không xong thì không có phần Hoa nghiêm pháp hoa cần phải phá một phẩm vô minh Chứng được một phần pháp thân mới có thể vào được cảnh giới ấy Việc này chúng ta làm không được Đối với pháp môn này Một chút phiền não cũng không cần diệt, không cần phá. Việc này chúng ta an tâm. Chỉ cần tính, nguyện, hạnh thì có thể giảng sanh. Không những phiền não không tiêu, không thành vấn đề. Cho dù tạo tội nghiệp cực trọng, cũng không thành vấn đề. Vì sao? Phần trước đã nói qua, phàm thánh gồm thâu. Phàm là lục phàm, bao gồm chúng sanh địa ngục. Những chúng sanh bị đọa vào địa ngục a tỳ Nếu gặp được pháp môn này mà chịu tin tưởng Chịu phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Chịu niệm A-di-đà Phật thì cũng có thể giảm sanh Chúng ta thử nghĩ, nghiệp chướng của chúng ta cố nhiên rất nặng Vẫn chưa có tạo tội nghiệp địa ngục, hãy còn chưa nặng Tội nghiệp ở địa ngục nặng như thế mà có thể thành tựu Thế thì chúng ta càng không có vấn đề Có thể an tâm, đời này chắc chắn có thể thành tựu Dược hẳn tam giới, quý vị phải ghi nhớ Chỉ có một pháp môn này, Đức Phật Thích Ca khi còn trụ thế 49 năm giảng kinh, thuyết vô lượng pháp môn Chỉ có pháp môn này là dược ngang tam giới Ngoài pháp môn này ra, tất cả đều dược thẳng, không phải dược ngang. Dược thẳng thì khó Dượt ngang thì dễ, thật không thể nghĩ bàn Thù thắng nhất là con đường tắt dượt lên bốn cõi Chúng ta biết chư Phật Như Lai có bốn loại tịnh độ Phạm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ Thật Báo Trang Nghiêm Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ Bốn loại tịnh độ này đồng thời giảng xanh Môn luận trong ngàn kinh Chưa từng nghe nói qua như vậy. Mười phương tất cả cõi Phật cũng không có sự việc này. Riêng có thế giới cực lạc ở Tây Phương là một loại tịnh độ thật đặc biệt. Phật a di đà có bốn cõi, bốn cõi đó ở cùng một nơi. Do đó một sanh thì tất cả sanh. Tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ những điều trong văn kinh trình bày rõ ràng với các vị đồng tu. Pháp môn duy diệu, cực duyên, cực đốn, không thể nghĩ bàn. Đây là câu táng tháng trung, khen ngợi đến chỗ tột định Diên là duyên mãn, duyên giáo Trong duyên giáo này, giáo cực duyên này như vừa nói Siêu vượt hơn cả hoa nghiêm và pháp hoa Cực đốn, thiền là pháp môn đốn giáo Đốn là nhân chóng Nhưng môn này so với thiền còn nhanh hơn Mật giáo nói tức thân thành Phật Nó so với mật cũng nhanh hơn Thiền và mật không thể so sánh với nó được Cho nên gọi là pháp môn duy di diệu Cực nhiên cực đốn không thể nghĩ bàn Đó là chúng ta muốn nhận thức nó một cách rõ ràng Mới biết vận may của chính mình Ở thế gian này nếu quý vị trúng số độc đắc Thì rất vui mừng Giải thưởng này quý vị được mấy ức vàng tài sản, tiêu xài đâu cho hết. Nhưng lỡ chết thì một đồng tiền cũng không mang theo được. Quý vị gặp được pháp môn này thật là quý báu đến, của cải giàu sang ở thế gian không thể so sánh được. Tại vì sao? Vì thật sự thoát khỏi sanh tử, thật sự ra ngoài ba cõi, kể từ nay trở đi, mãi mãi không còn luân hồi, đã thành Phật rồi thế gian còn có việc gì có thể so sánh với sự việc này nữa. Không có điều gì có thể so sánh được đâu. Cho nên, nhất định phải nhận thức nó rõ ràng rồi sau đó mới nỗ lực tu học, không nên để một đời luống qua. Đồng thời, nên đem sự việc này khuyên bảo thân thích bạn bè, sớm làng của chúng ta. Tôi gặp việc hay như vậy, xin nói cho quý vị biết, nếu không tu thì nhiều đời, nhiều kiếp về sau phải chịu ở địa ngục, luân hồi, chịu nhiều điều khổ sở. Nếu không sau này lỡ gặp lại, quý vị bảo rằng, ông không phải người tốt. Lúc ấy, ông biết việc tốt, điều hay này, sao không bảo cho tôi, báo hại tôi phải sanh tử, luân hồi, chịu nhiều đau khổ. Còn như chúng ta đã bảo họ, họ không tin, thì sau này họ lỡ gặp khổ, Họ không dám trách cứ quý vị Ngày trước tôi đã bảo anh rồi Mà anh không chịu tin Anh trước lấy đau khổ Vì anh không chịu tin đó Chỉ cần chúng ta đem pháp môn này khuyên bảo họ Trách nhiệm của chúng ta đã hết rồi Họ tin hay không tin Tu hay không tu là mặc kệ họ Việc này chúng ta không thể cố ép được cơn này là pháp môn trì danh niệm Phật, tiên mãn nhất quán, dễ dàng rốt ráo. Phần trước đã nói về cực viên cực đốn, vi như thế nào và đốn ra sao. Đây không thể nói hàm hồ lung tung được. Quyển kinh này và kinh A Di Đà tiểu bản là cùng một bộ. Lý luận, phương pháp, cảnh giới đều tương đồng. Có điều bản kinh này nói tỉ mỉ, văn kinh nhiều Trình bày đầy đủ Chúng ta gọi là đại bản Còn bản kinh kia Nói rất đơn giản Trình bày tóm lược Chúng ta gọi là tiểu bản Hai bản kinh này Chỉ có danh tự phồn giản bất đồng Nhưng nghĩa lý, phương pháp, cảnh giới Thì hoàn toàn tương đồng Và đều chủ trương trì danh niệm Phật Phương pháp niệm Phật rất nhiều Nhưng chỉ có phương pháp trì danh niệm Phật Là rất dễ dàng Không bị hạn chế bất cứ thứ gì Ở vào lúc nào, chỗ nào, cảnh nào Đều có thể niệm A-di-đà Phật Niệm thành tiếng hay niệm thầm đều được cả Cho nên nói Pháp môn này là duyên mãn dứt khoát Dễ dàng rốt ráo Chỗ này tôi muốn đặc biệt nhắc nhở quý vị đồng tu Chúng ta học Phật mà Phật là gì? Ý nghĩa Phật là gì đều không hiểu rõ ràng Thế thì quý vị học Phật mà không rõ vấn đề trọng đại này. Như vậy, học Phật là học Phật gì? Phật nghĩa là giác, học Phật là học giác, giác mà không mê là học Phật. Học Phật là học chánh, chánh tri, chánh kiến, không phải tà tri, tà kiến. Học Phật là học tịnh, tâm địa thanh tịnh, một bụi trần cũng không nhiễm, do đó Phật là giác chánh, tịnh, ba chữ này, một mà ba, ba mà một. Ba chữ này chỉ cần được một chữ là được rồi. Bởi vì được một thì hai thứ kia nhất khoát cũng được. Nó ba mặt mà một thể, một thể mà ba mặt. Được một mặt thì tất cả ba mặt kia đều được. Như vậy, từ một thể ba mặt này, hạ thủ công phu rất dễ dàng rất viên mãn trong các buổi giảng, tôi đã nói qua rất nhiều. Thiền từ giác mà vào cửa, giáo từ chánh mà vào cửa. Chánh là chánh tri, chánh kiến. Tịnh độ tông là pháp môn niệm Phật, tư tịnh mà vào cửa. Thế thì các chị muốn tu theo tông này thì phải học những gì? Đó là học tâm thanh tịnh hay là học trọng nghe nhiều? Cái học rộng nghe nhiều này, nếu như quý vị có thể được tâm thanh tịnh thì đúng. Nếu như nghe nhiều học rộng mà tâm không được thanh tịnh thì hổng bé. Tôi nghĩ học rộng nghe nhiều không dễ gì được tâm thanh tịnh. Tại vì sao? Diệp xem nhiều kinh điển thì đối với Đức Phật Thích Ca càng có nhiều hoài nghi, hoài nghi về tư tưởng của Phật. Vì sao? Vì quý vị thấy trong kinh có lúc Phật nói cái gì cũng đều không. Có lúc ngài nói chẳng phải không, tất cả đều có. Lời Đức Phật thích ca nói trước sau có mâu thuẫn. Cuối cùng là không hay là có. Đọc nhiều kinh cuối cùng hoài nghi luôn cả Phật. Vì sao Đức Phật thích ca nói lộn xộn như vậy? Nói thật là gì quý vị không hiểu lời Đức Phật thích ca nói cho hạng người nào. Thật sự Đức Phật thích ca Mâu Cả đời một câu cũng không có nói. Trong kinh Kim Cang có nói rõ ràng, Nếu như có người nói Phật thuyết pháp, Thế Tôn nói, người ấy quỷ bán Phật, Phật chưa từng thuyết pháp, Cả đời Phật chỉ giúp người phá trừ chấp trước mà thôi. Quý vị chấp không, đức Phật nói có, Để phá chấp không của quý vị, Quý vị chấp có, Phật liền nói không, Để phá chấp có của quý vị, Trí tuệ Phật rất rõ ràng Không phải mê muội, điên đảo Quý vị đọc nhiều kinh sách Có biết Phật viết là gì ai không? Tất cả quý vị đều tiếp thọ rồi Ai không bình thường? Tự quý vị không bình thường Không phải Phật không bình thường Nếu như chúng ta chấp có Mà Phật nói những cái có đó Chúng ta đều không cần Vì sao? Không phải Ngài đối với chúng ta nói một mực Vì chúng ta chấp có Nên Ngài phải nói không để phá trừ chấp có của chúng ta Nếu như chúng ta chấp không Mà Phật nói tất cả tinh điển không Thì đối với chúng ta không có lợi ích gì Chúng ta nên nhớ nhất thiết hữu bộ Phá trừ chấp không của chúng ta Đối bệnh cho thuốc Uống thuốc hết bệnh mới có lợi ích Giống như quý vị hiện nay đang bệnh Thấy trong tiệm thuốc có nhiều thuốc Mua tất cả đem về nhà uống Uống xong chỉ có chuẩn bị đi chầu diêm chúa Đó có phải lỗi do bác sĩ không? Có phải do tiệm thuốc không? Không phải là tự quý vị hồ đồ Phật Pháp cũng như vậy Do đó kinh điển có thể tùy tiện xem không? Quý vị nên hiểu cái lý này Nghĩa là quý vị không thể tùy tiện xem kinh điển Vì sao? Cũng như thuốc vậy Không đúng bệnh mà tùy tiện dùng thuốc Thì không bệnh cũng phát bệnh Hôm nay chúng ta thấy rất nhiều người học Phật Học rồi lại biến thành thần kinh bất bình thường Học Phật như vậy cuối cùng đi về đâu? Cuối cùng đi đến bệnh viện tâm thần Việc này không phải lỗi nơi kinh điển Không phải lỗi ở Phật, Bồ Tát Mà là tự mình học mơ hồ hỗn loạn Mới bị kết quả như vậy Việc này thật đáng sợ Từ xưa đến nay Trong kinh điển Đức Phật giáo huấn chúng ta cũng như vậy Quý vị đọc kinh A Nan dấn sự Phật ký khung Đó là bộ kinh nhập môn thứ nhất Câu thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta là Nên nương tựa minh sư Minh đây không phải là tên tuổi nổi tiếng Chỉ minh đây là Tâm Địa Quang Minh. Thời nay, rất nhiều người hay làm ra nổi tiếng, do đó nổi tiếng mà không đại biểu cho sự có tu, có học một cách chân chính của họ. Thông thường, người có tu, có học chân chánh, trái lại ít người biết đến. Cho nên, phải tìm một người có tu, có học, có chứng để chỉ đường cho quý vị không lầm lạc. Khi gặp được Thầy rồi, Quý vị phải thật sự nghe lời dạy mới được. Không nghe lời thầy mà lại còn hoài nghi phương pháp dạy của thầy và cho rằng thầy bủn xỉn có phương pháp hay tự mình tu học. Còn phương pháp không hay thì dạy cho chúng ta. Có thái độ đối với thầy như vậy thì đâu có thể học được gì. Tôi bảo cho quý vị biết thế nào là thầy. Thầy nghĩa là con đường ngày xưa tôi đi qua Nếm nhiều mây rủi, bị nhiều lừa dối, bây giờ tôi bảo cho quý vị, khiến cho quý vị không nếm mùi rủi ro lừa bịp, đó gọi là thầy. Người đi sau nhớ lời giáo huấn của người đi trước, không giẫm lên sự thất bại của người đi trước. Người đi sau so với người đi trước sáng suốt hơn, đó gọi là thầy. Do đó, học trò chắc chắn phải vượt hơn sư phụ nên nói màu xanh có từ màu lam mà đậm hơn màu lam, đó là đạo làm thầy. Thời nay người ta không có phước, không hiểu đạo thờ thầy. đạo thờ thầy nghĩa là thầy ngày xưa đi đường chịu thiệt thời. ngày nay ta khỏi phải đi, đó gọi là đạo thờ thầy. thầy đi qua con đường quan uổng mà ta vẫn đi theo ông, đó gọi là mê hoặc điên đảo. Đúng là ngu ngốc, không phải là một người thông minh Cũng như nói về khoa học kỹ thuật ngày nay rất phát đạt Hôm nay bảo quý vị học làm phi cơ Thử hỏi quý vị có muốn học phi cơ kiểu tối tân hiện đại không? Hay là muốn học cái phát minh khoảng 100 năm về trước Từ từ học tới Nếu như quý vị muốn học bắt đầu từ cái phát minh đầu tiên Đó gọi là ngốc Học từ cái mấy mươi năm Học cái hơn 100 năm Học đến cái bây giờ Thì người ta đã tiến bộ rất nhiều Đuổi không kịp họ nữa Những người thông minh không học như vậy Ta nên học kiểu tối tân Vừa nghiên cứu cải tiến Vừa học thì lập tức hơn người Đó mới là người thông minh Là đạo thờ Thầy Cho nên người trước đi đường dự thiệt thời Nay bảo cho người sau có con đường thẳng cứ vị không nên theo con đường quan uổng của tôi Nhưng chúng tôi đem cả tấm lòng chân thật Bảo cho người ta biết, người ta không tin Họ cho rằng Anh dối gạt tôi Anh đi con đường đó, ngày nay thành công rồi Anh bảo tôi không nên đi con đường đó Anh sợ tôi thành công hơn Những người như vậy rất nhiều Cho nên đôi khi thấy tôi giảng rất hay Họ đến hỏi tôi Thưa Pháp sư Ngài học như thế nào vậy? Có thể đem kinh nghiệm của Ngài vậy thì chúng tôi không, họ cũng muốn đến học với tôi. Tôi đã học Phật ba năm, vừa tìm ra được một con đường, tìm được rất là gian lao. Quý vị hôm nay muốn nghe lời tôi giảng, tôi chỉ cho quý vị một con đường, thì quý vị rút ngắn được ba năm. Còn như quý vị dựa theo con đường của tôi mà đi, ba năm chưa chắc đã thành tựu. Quý vị nghĩ kỹ xem, hiểu được lý này. Thì giảng đoạn trên quý vị mới có thể lãnh hội được Đức Phật thành Phật trải qua vô lượng A-Tăng kỳ kiếp Con đường đi qua nhiều gian lao, chịu bao nhiêu khổ nhọc Cuối cùng tìm được một con đường thành Phật Tìm được rồi, Ngài chỉ con đường ấy cho chúng ta Chúng ta không tin, lại còn muốn đi trở lại con đường cũ Của Đức Phật Tích Ca Mâu Ni đã đi Tìm đến vô lượng A-Tăng kỳ kiếp cũng không được nữa. Quý vị thấy như thế có gốc không? Có đáng thương không? Con đường của tất cả chư Phật thành Phật là con đường gì? Đó là một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật là con đường thành Phật mà Đức Thích Ca sau vô lượng kiếp tìm thấy. Chúng ta có thể tiếp thụ, đó gọi là sư đạo. Ngài trải qua vô lượng kiếp phát hiện Chúng ta liền được thọ dụng Tức khắc thành được công lớn Bình đẳng cùng địa vị với Ngài Ngài thành Phật Chúng ta cũng thành Phật Nhưng cũng khó đấy Thật sự không phải dễ đâu Cho nên quý vị phải tin Nguyên lý ở chỗ nào Chính là dùng phương pháp học Phật này Tu như thế nào Tu tâm thanh tịnh Quý vị nên biết Phật thuyết kinh điển vô lượng Toàn là từ trong tâm thanh tịnh tự nhiên lưu xuất Khi tâm chúng ta thanh tịnh thì cũng giống như tâm Phật Tất cả những kinh do Phật lưu xuất Cũng chính là từ trong tự tánh của ta lưu xuất ra Vì sao? Quý vị không hiểu? Cho nên cổ nhân nói Một bộ kinh thông thì tất cả kinh đều thông Một bộ kinh thông tức là quyết tâm học một bộ kinh Hôm nay tôi giảng kinh khắp thế giới Nhưng giảng kinh gì? Giảng kinh vô lượng thọ Ngoài ra tôi không giảng kinh nào khác Vì sao? Vì ngoài ra đều là loại 2, loại 3, loại 4 Hôm nay tôi giảng loại thứ nhất Ngày trước tôi giảng rất nhiều kinh Mà không phát hiện được Bây giờ đã tìm được mới hiểu ra Ngay cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa Đều là loại hai Còn loại ba, loại bốn tôi không cần nữa Kinh này là đệ nhất rồi Nó đồng bộ với kinh A-di-đà Đương nhiên cũng là kinh đệ nhất Do đó bây giờ tôi chỉ giảng kinh vô lượng thọ Và kinh A-di-đà Hai bộ kinh này Các bậc cổ đức chú sớ rất hay Nên giảng hai bộ cùng lúc để bổ sung cho nhau Cho nên ở thi diện chúng tôi Một tuần lễ có bốn ngày Hai ngày giảng kinh di đà sớ sao Hai ngày giảng kinh vô lượng thọ Hy vọng quý vị thực sự hiểu được ý này Thể hội được tức là trụ ở trí huệ chân thật Trí huệ chân thật đó quý vị có được Thì thật sự ích lợi Nó tròn đầy, dứt khoát, rốt ráo, dễ dàng Không thế thì tắm chữ Nhất siêu trực nhập, tối cực viên đốn Đọc qua sẽ không hiểu được nghĩa sâu rộng Cần phải đọc kỹ chúng ta mới có thể thọ dụng được Một khi đã siêu Chẳng phải chỉ là dựa lên thôi Mà còn vào thẳng nữa Không còn quanh co gì hết Rất duyên đốn Quý vị xem đấy Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa Đều rẽ ngoặt, đều uốn khúc quanh co Chỉ riêng pháp môn này là trực chỉ đi thẳng vào Cho nên nó là pháp môn thành Phật của tất cả chư Phật Tiếp thứ tư có nói Bằng nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà Sáu chữ hồng danh là quả giác rốt ráo Để làm cái tâm nhân của chúng sanh ta Dùng quả làm nhân, nhân quả đồng thời Từ quả khởi tu, tức tu tức quả Tâm tạo tác chính là tâm ấy không thể nghĩ bài Như vậy, pháp môn này tu thắng ở chỗ hoàn toàn là Bằng nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà Nhất thừa là Phật thừa, là thành Phật Đại nguyện thành Phật là gặp được Thầy tốt Ngài đem thành quả sau cùng được cứu cánh viên mãn Cống hiến cho đại chúng Nói cách khác, chúng ta không phải phiền phức Không cần tu nhân chứng quả Con đường tu nhân chứng quả rất dài Ở đây trực tiếp từ quả khởi tu Cho nên nó không từ nhân đến quả Mà quả là gì? Quả là bốn chữ A-di-đà-phật Thêm hai chữ Nam-mô là sáu chữ Sáu chữ Hồng Danh là quả giác rốt ráo Quý vị hiểu câu Nam-mô A-di-đà-phật là gì không? Cần phải giảng rõ bốn chữ A-di-đà-phật này Tức là một bộ kinh vô lượng thọ Bởi vì kinh vô lượng thọ cũng là kinh A-di-đà Ý nghĩa A-di-đà là gì? A-di-đà Phật là đề mục Chú giải là kinh di-đà Cũng tức là kinh vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ ý nghĩa thế nào? Tức là cả bộ kinh Đại phương Quảng Phật Quang Nghiêm Đại phương Quảng Phật Quang Nghiêm Là chú giải kinh vô lượng thọ Như vậy, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ý nghĩa như thế nào? Toàn bộ Đại Tạng Kinh là chú giải Hoa Nghiêm. Làm rõ quan hệ này thì ra một câu, A-di-đà Phật là cả Đại Tạng Kinh, tức là giáo pháp của tất cả Phật, không chỉ của riêng nước Phật Thích Ca-mô-ni, mà vô lượng vô biên Pháp môn của mười phương ba đời, tất cả chư Phật đã thuyết. Một câu A-di-đà Phật bao gồm tất cả, không sót lọt một pháp nào. Tại vì sao? Bởi vì ngài là quả pháp, không phải là nhân pháp. Do đó, hồng danh sáu chữ rốt ráo quả giác đây, không phải là phương tiện quả mà là cứu cánh quả. Quả vị A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát cho đến Phật ở tạng, thông, biệt giáo đều là phương tiện quả. Còn cứu cánh quả là Phật quả viên giáo Viên giáo Phật quả là một câu Nam-mô-a-di-đà Phật Ngày cống hiến cho chúng ta Làm nhân tâm cho chúng sanh Do đó, ngày nay chúng ta tu nhân này Tức là quả, quả là nhân, nhân là quả Là một không phải hai, thật không thể nghĩ bàn Lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời Từ quả khởi tu, tức tu, tức quả. Đó tức là niệm Phật, niệm kinh vô lượng thọ. Vì sao tôi khuyên mọi người đều đọc kinh vô lượng thọ càng nhiều càng tốt? Đó là quả giác đấy. Tôi trực tiếp niệm A-di-đà Phật không xong. Tôi cần đọc kinh A-di-đà, đọc kinh vô lượng thọ. Câu nói đó thật hay. Trực tiếp niệm A-di-đà Phật Quý vị có thể tự lợi, nhưng không thể lợi tha Quý vị tự quyết định giảng sanh, mà không thể lợi ích chúng sanh Vì sao? Thông thường người ta nghe, cho là lời dạy của bà già Một câu A-di-đà Phật ý nghĩa như thế nào? Chưa có người hiểu được câu A-di-đà Phật Do đó, quý vị khuyên người khác không được Chúng ta độc sinh vô lượng thọ không phải thế Bởi vì ý nghĩa trong kinh vô lượng thọ viên mãn, lôi kéo xã hội đều đọc kinh này, mọi người mới thật sự nhận thấy công đức vô lượng của câu A-di-đà-phật. Không đọc kinh vô lượng thọ thì sáu chữ Nam-mô A-di-đà-phật không hiểu được. Ý nghĩa như thế nào quý vị biết không? Rốt cùng, nó lợi ích ở chỗ nào quý vị cũng không biết, nói cũng không được. Cho nên cần phải dùng phương thức tụng kinh Vừa tự lợi, vừa lợi tha, tự độ độ tha Lợi ích là ở chỗ này đấy Do đó mọi người có thể tụng như vậy Có thể lôi kéo, toàn tỉnh nhiều người tụng như thế Thì nơi này không gặp tai nạn, người người được phước đại Loan chúng ta không gặp tai nạn là dựa vào cái gì? Nhờ có rất nhiều người tụng kinh vô lượng thọ Bởi vì đọc kinh này được mười phương chư Phật hộ niệm Tất cả Bồ Tát, Long Thiên, Quỷ Thần đều bảo hộ địa phương ấy Công đức đó thật không thể nghĩ bàn Tâm tác tâm thị Tâm đây chính là chân lý cùng khắp hư không Pháp giới Y tránh trang nghiêm của mười Pháp giới Đều do duy tâm hiện, duy thức biến Trong Quán Kinh, Đức Phật bảo chúng ta Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm của chúng ta chính là Phật. Học Phật là học cái gì? Học Phật chính là tu tâm, tu chân tâm của mình. Chân tâm là Phật, chân tâm không có vọng niệm. Vọng niệm là mê, vọng niệm là phàm phu, không còn vọng niệm nữa được gọi là hành Phật. Không còn vọng niệm nữa chính là giác, là chánh, là tịnh. Mỗi ngày chúng ta tụng kinh vô lượng thọ, niệm một câu A-di-đà Phật, thì tâm ấy là Phật. Phật đây là Phật cứu cánh duyên mạng, không thể nghĩ bàn. Nếu như quý vị nói tụng bộ kinh này vẫn không đủ, cần phải tụng kinh khác. Việc này khi trước tôi ở Singapore đã có giảng qua. Hàng thứ nhất tụng kinh này là người Thượng Thượng Căng, Tất cả chúng ta đều đối với người ấy kính lễ Bởi vì rất khó được trọn đời tụng một bộ kinh Hạng thứ hai, tụng hai ba bộ kinh Hạng thứ ba, tụng năm sáu bộ kinh Tụng càng nhiều, cấp bậc lại càng xuống thấp Vì lẽ đó, từ trước tôi đã khuyên mọi người tu tịnh độ Nếu như quý vị là hạng thứ nhất Thì trọn đời thọ trì một bộ kinh vô lượng thọ hoặc kinh A Di Đà. Nếu là hạng thứ 2, tôi khuyên quý vị tụ trì Tịnh độ Ngũ kinh. Nếu là hạng thứ 3, đọc thêm Tịnh độ thập yếu và ấn quang đại sư văn sao. Nếu như còn cảm thấy không đủ thì tôi không nói nữa. Vì sao? Vì không thể giảng sanh được, các vị nên nhớ lấy, tôi không gặp quý vị đâu. Đừng cho rằng pháp sư trước kia đọc kinh rất nhiều. Nay vì sao bảo chúng tôi chỉ đọc có một bộ Chẳng phải trước kia đã nói với quý vị rằng Tôi đi lầm đường, tôi không tìm được lộ Đã hơn ba mươi tám năm, đến bây giờ mới gặp được Bây giờ tôi không mơ hồ Tôi không đi con đường oan uổng trước nữa Tôi phí công ba mươi tám năm tìm được Quý vị chỉ cần theo đường mòn mà đi Khỏi phí đi nhiều năm tìm lộ Bởi vì cả đời mê hoặc điên đảo rất nhiều 38 năm mò tìm được lộ Tôi cảm thấy rất là may mắn Do đó tôi không gạt quý vị Tôi khuyên thẳng với quý vị Nếu như tôi bảo quý vị lại đi theo con đường khủ của tôi Thì tôi có lỗi với quý vị Sau này khi thực sự giác ngộ Quý vị sẽ chửi tôi Thấy tôi thật đáng ghét Rõ ràng có một con đường tắt kế bên mà không chỉ lại để chúng tôi đi quanh con, quý vị sẽ hận tôi, có đúng không? Cũng giống như tất cả kiếp Phật, các ngài chỉ von đường thành Phật cho chúng ta, chúng ta lập tức tiếp thụ thì chư Phật Bồ Tát cảm phục, căng lạnh phúc đức, nhân duyên của quý vị sâu dày. Các ngài tu vô lượng kiếp mới tìm được, quý vị khởi phí công phu mà tức khắc được thành tựu quả vị tương đương với quý ngài chư Phật Bồ Tát, thật sự bội phục không thể nghĩ bàn. Sau đây, giải thích hồng danh Di Đà sáu chữ cứu cánh quả giác trong Di Đà yếu giải, đại sư ngẫu ít giải thích không đơn giản, vì trước kia ngài đi qua rất nhiều con đường oan uổng, cuối cùng mới tìm được lộ Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập rất nhiều Không cần phải đọc Chỉ cần đọc Kinh Di Đà Yếu Giải là đủ rồi Liên trì Đại Sư toàn tập Chỉ cần xem Di Đà Sớ Sao của Ngài là đủ Không cần phải đọc hết Tâm đất tu học của cả đời Ngài Đều ở trong bộ sách ấy Nên có bộ sách ấy là có cả những gì của Đại Sư Liên Trì Quý vị đã thông đạt Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích rồi Thì toàn tập của Ngài cũng thông đạt Học thứ gì cũng nên nắm chắc cương lĩnh, một thông tất cả thông nên thận trọng. Trong yếu giải nói, một tiếng A-di-đà Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca, ở cõi đời áp trược chứng được Pháp A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, này đem quả giác này truyền cho chúng sanh áp trược Còn ở cảnh giới sở hành của chư Phật, chỉ có Phật giới Phật mới có thể biết rốt ráo, Chẳng phải tự lực của chính cõi kia có thể xin hiểu được. Câu nói này, Đại sư Ngậu Ích tâm đắc cả đời tu học. nay chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta chỉ có thể tin và tiếp nhận. Thế là tiết kiệm được mấy mươi năm đi quan uổng Đại sư Ngậu Ích phát hiện điều này. Một câu A-di-đà là bí quyết thành Phật của Đức Thích Ca. Ngài thành Phật thế nào? Do niệm Phật mà thành Phật. Xã hội chúng ta hiện nay trượt ác đến cùng cực Trượt là gì? Trượt là ô nhiễm, hoàn cảnh ô nhiễm Hiện nay trên thế giới, mỗi quốc gia đều bảo vệ môi trường Từ này là danh từ mới, trước kia nó chưa có Vì sao? Trước kia hoàn cảnh chưa ô nhiễm, không cần giữ gìn Bây giờ môi trường ô nhiễm nghiêm trọng Do đó, mọi người có tâm cảnh giác cần phải giữ gìn kỳ thực đây chỉ là phát hiện nhỏ nhặt không phải là phát hiện căn bản đây là bề ngoài còn căn bản ô nhiễm ở đâu ở tâm địa ô nhiễm của tất cả chúng sanh quý vị thử xem xã hội hiện nay lòng người bị vật chất ô nhiễm như thế nào tài sắc danh thực thùy là những thứ ô nhiễm nghiêm trọng so với môi trường ô nhiễm không biết gấp bao nhiêu lần Môi trường ô nhiễm, mọi người đều cảnh giác được, giữ gìn được Nhưng lòng người ô nhiễm phải làm thế nào? Do đó, Phật Pháp là bảo vệ môi trường ô nhiễm của tất cả tâm địa chúng sanh hữu tình Hôm nay, chúng tôi tuyên dương Phật Pháp là bảo vệ môi trường rất khẩn cấp Trong ô nhiễm nghiêm trọng, phương pháp thành Phật là một câu A-di-đà Phật Là một bộ kinh vô lượng thọ Đây là tôi nói chân thật với quý vị Ngoài ra tất cả kinh điển đều không có sức mạnh như vậy Sự ô nhiễm nghiêm trọng của ngày nay Tất cả pháp môn, tất cả kinh điển đều không tác dụng Chỉ riêng pháp môn mới này có thể đối trị Do đó nếu như Đức Thích Ca ngày nay xuất hiện ở thế gian Tôi tin rằng các kinh điển của Ngài đều không nói đến Chỉ nói cho chúng ta nghe pháp môn này thôi. Vì sao? Vì giảng kinh khác không có chỗ dùng. Điều này các vị phải thầm hiểu. Đó là nói với người lớp trước, với người ít bị ô nhiễm. Chúng ta ngày nay ô nhiễm quá nặng. vẫn đi học cái chỗ không dùng ấy. Lãng phí tinh thần, lãng phí thời gian. Do đó, mong tất cả quý vị nhận thức rõ ràng hoàn cảnh này. Chúng ta ở trong Phật Pháp mới thật sự được lợi ích. Đó là nói rõ Đức Phật làm sao mà thành Phật, đem Pháp môn thành Phật ấy cống hiến cho chúng ta. Chúng ta nương theo Pháp môn đó tu học, lập tức thành Phật. Cho nên, Ngài chỉ thẳng toàn thể quả giác một lần truyền cho chúng ta là chúng sanh trượt ác. Chúng ta là chuốt sanh trược ác chí cực. Pháp môn này là cảnh giới Phật, chỉ có Phật và phật mới có thể hiểu triệt để. Chín pháp giới kia cũng không thể rõ. Chín pháp giới gồm cả đẳng giác, Bồ Tát đẳng giác, nếu như không có Phật gia trì, các vị ấy cũng không rõ. Chúng ta có thể nói, hôm nay các vị hiểu được đều là nhờ thần lực Tam Bảo gia trì. Quý vị nghe tôi giảng qua một lần Sau này đem băng đi âm nghe lại, thì nghe tôi giảng lần trước với lần này không giống nhau. Ý nghĩa lần trước giảng không hết, lần này lại giảng, không phải tôi để dành lại, hoặc là lần trước tôi không biết, hôm nay tôi mới phát hiện. Do đó, cứ dị càng nghe giảng kinh, thì phước báo càng lớn. Còn họ lần trước không đến nghe, sau này cũng không đến nghe, là do họ phước báo ít, nên chỉ nghe tôi thuyết giảng càng cợt, mà không nghe tôi giảng thêm phần sâu sắc